Và truyết gia, nguyên tác Lermont-Eller Philosopher 1997 Tác giả Jean-François Robin Marshall-Ricard Chuyển ngữ Trí Hải và Phương Thành bằng thứ nhất Giới thiệu của trang françois Revin Tại sao có tác phẩm này, do đâu chúng tôi thấy cần phải thực hiện nó, và tại sao, nói theo ngôn ngữ chính trị, vài vị hảo tâm đã ân cần thúc đẩy chúng tôi làm việc này. Lời giới thiệu này do mình tôi viết chỉ để tiện hành văn, thật khó tường Phật mà không quanh coi dài dòng, một đề tài gây quan tâm cho cả hai, được thúc đẩy bởi những động lực rất khác nhau. Những đối thoại sau đây cố làm sáng tỏ thực tại tinh thần phức tạp và lưỡng diện này. Tôi viết lời giới thiệu với sự hợp tác của Master sau khi cha con thảo luận. Master đọc lại và bổ túc theo lối nhìn riêng. Để khỏi dài dòng, tôi không đề cập những gì sẽ được khai triển rất đầy đủ trong cuộc đối thoại. Chỉ xin tóm lược sự gặp gỡ giữa hai người đã là nguyên nhân viết sách này. Con trai tôi, Master Ricard. Sinh năm 1946, sau khi qua vật trung học tại trường Trang Sông được xây dựng, đã theo học môn sinh vật học phân tử với những công trình nghiên cứu xuất sắc, cho đến khi tốt nghiệp bằng tiến sĩ quốc gia năm 1972. Chủ tịch hội đồng giám khảo là Phan Jacob, người được giải Nobel sinh vật học, và cũng là người hướng dẫn con tôi làm việc nghiên cứu nhiều năm tại viện Pasteur. Sau đó Marge cho thầy nó và tôi biết một tin Làm cả hai phải choáng váng Nó định từ bỏ nghiên cứu khoa học Để đi qua Á Châu theo những thầy tu Tây Tạng Một biến chuyển thay đổi toàn bộ cuộc đời con tôi Dẫn đến việc nó trở thành tan sĩ Còn tôi dạy văn và viết nhiều năm ở đại học Cho đến 1963 thì dành trọn thời gian cho nghiệp dĩ mới Là viết văn và xã luận Tuy vậy tôi vẫn không lơ là triết học đề tài có nhiều sách tôi viết và trái với nhiều tiết gia, tôi rất quan tâm đến sự phát triển khoa học. Tôi rất hài lòng có con trai là một chuyên gia nghiên cứu cao cấp và rất thất vọng khi nó bỏ ngang ngành hoạt động trong đó nó đã có những bước đầu đầy hứa hẹn. Hơn nữa là người phi tín ngưỡng, tôi không xem trọng Phật giáo nhưng dĩ nhiên cũng không quay thường vì giữa các học thuyết tâm linh. Phật giáo chiếm một vị trí trong sáng và nhờ vậy Được sự vì nể của một số triết gia Tây Phương cắt khe nhất Cho nên dù dạo ý có buồn lòng thật Tôi vẫn không bao giờ bất hòa Hay ngay cả lạnh nhạt với con tôi Tôi phải nói vậy vì năm 1996 Nhân lúc Maitre xuất bản quyển sách viết về Bậc Thầy Diego Kiense Hay lúc đó tháp tùng Đức Đa Lai Lạc Ma viếng thăm Pháp Quốc Truyền hình và báo chí công ngớt nói đi nói lại rằng, đã hai mươi năm cha con không gặp nhau, và dự định viết sách này đánh dấu một cuộc trùng phùng hòa giải. Đấy thuần là sản phẩm của ốc tưởng tượng, không phải tin tức, cha con tôi vẫn thường gặp nhau, mặc dù xa xôi cách trở và phí tổn du lịch. Từ năm 1973, tôi đã đi Darjeeling, Ấn Độ, nơi con tôi quyết định ở cảnh bậc thầy, rồi sau đó tôi đi Bhutan, Nepal, vân vân. Những trục trặc duy nhất của chúng tôi đều gió gió mùa Châu Á. Thời gian sau này, Master có nhiều dịp đi Âu Châu góp phần quảng bá đạo Phật ngày càng lớn mạnh ở phương Tây. Vai trò thống dịch cho Đức Dalai Lama mà con tôi đảm trách khiến nó thường xuyên đi đây đi đó, nhất là từ khi ngài được giải Nobel Hòa Bình. Sự lan truyền của Phật giáo. Quả là hiện tượng bất ngờ đã góp phần đưa đẩy chúng tôi nghĩ đến một cuộc đối thoại giữa Phật giáo và phương Tây. Chúng tôi đã tính đặt tửa đề này, nhưng nhà xuất bản Nicola Lachia nghĩ ra một tên hay hơn nhiều, thiền sư và triết gia. Đạo Phật thực chất là gì? Đó là câu hỏi toàn diện và chính yếu mà mát phải giải đáp. Tại sao Phật giáo hiện nay lại có thêm nhiều tín đồ và khiến nhiều người muốn tìm hiểu? Đưa ra những giả thuyết giải thích sự bành trướng tâm linh này là phần việc của tôi. Phải chăng sự bành trướng này là do những biến chuyển đáng buồn của những nền triết học, tôn giáo, cũng như những hệ thống chính trị Tây Phương chúng ta? Dĩ nhiên, nội dung trao đổi giữa chúng tôi có giá trị đặc biệt vì không phải giữa một triết gia Tây Phương và một hiền nhân Đông Phương, mà giữa một triết gia Tây Phương và một thiền sư Tây Phương được đào tạo theo Đông Phương. Mà thiền sư ấy, nguyên là một khoa học gia có thể tự mình đối chiếu hai nền văn hóa ở mức hiểu biết cao nhất. Quả vậy, Master hầu như đã chuyển tính nghiêm túc khoa học vào việc nghiên cứu ngôn ngữ và truyền thống Tây Tạng. Trong 20 năm, thầy đã xác minh, ấn hành và phiên dịch những kinh tạng ngữ căn bản cũ và mới, ít ra là những kinh còn lại. Vì ai cũng biết là Trung Cộng đã hoàn toàn phá hủy các thư viện cùng lúc với khoảng sáu nghìn tu viện tàn trữ kinh sách. Những cuộc tàn sát phá phách này bắt đầu từ năm 1950, với cuộc xâm lân Tây Tạng và năm 1951, với sự sáp nhập xứ này vào Trung Quốc. Năm 1959, những trận đàn áp càng dữ dội thêm sáu cuộc nổi dậy thất bại của dân Tây Tạng, rồi suốt cuộc cách mạng văn hóa. Vào năm 1959, Đức Đa Đai Lama và hơn một trăm nghìn người Tây Tạng đã rời quê hương xí sở đi lưu vong ở Ấn Độ, hoặc những vương quốc thuộc miền Hy Mã Lạp Sơn, trước khi tạng mát khắp thế giới. Chế độ thuộc địa của Cộng sản không chấp nhận một ý thức hại nào khác, không chấp nhận tự do tinh thần, tâm linh hay nghệ thuật. Trung Quốc quyết tâm quốc phá trắng trận tài nguyên thiên nhiên của Tây Tạng. Hủy diệt văn minh và ngôn ngữ xứ này, thấy vì ngôi ngoai với thời gian, sự tàn bạo của Trung Cộng tái diễn vào tập niên 80 với nhãn hiệu mở rộng tự do của những kẻ kế vị mau. Tuy nhiên phải công nhận mặc dù cảnh tra tấn hành quyết vẫn tiếp diễn, từ 1980 không còn với hủy diệt như hai tập niên trước, khi một triệu người bị tàn sát, hay một phần năm của dân số Tây Tạng, nhưng sự tàn phá văn hóa vẫn tiếp tục. Sự nới rộng tự do chỉ giới hạn trong lĩnh vực kinh tế vì muốn cải thiện vật chất. Ngoài ra, không có tự do ở Trung Quốc ngay đối với dân bản xứ, và những người kế vị Mao đã áp dụng ở Tây Tạng phương pháp cũ mềm của chính sách thuộc địa Stalin là di dân đến những miền thuộc sắc dân khác, cho đến khi người Hoa đông hơn dân bản xứ. Tôi không chối cãi là nỗi bất bình trước những thống khổ của Tây Tạng đã khiến tôi càng quan tâm đến Phật giáo. Lý do tình cảm này được hỗ trợ bởi một lý do tình cảm khác còn hiển nhiên hơn. Ấy là con trai tôi đã theo Phật. Tôi muốn tìm hiểu lý do và hậu quả của sự lựa chọn này. Còn về chính sách Trung Quốc thì vào năm 1983, trong quyển Sự Cáo chung của Những Nền Dân Chủ, tôi đã dùng phần lớn thông tin do Ma Sư cung cấp để viết rõ về sự diệt chủng của Tây Tạng kéo dài 40 năm nay. Mà thế giới vẫn không hề xúc động Thậm chí không biết đến Sự kiện một dân tộc nhỏ bé sống cô lập Không tạo nguy cơ gì cho lưng ban khổng lồ Một dân tộc hòa bình chỉ biết đồng ruộng thiên nhiên Thấm nhần một tính ngưỡng nhưng không hề mảnh tấm vũ dỗ bành trướng Lại là đối tượng của công cuộc hủy diệt Do chế độ Marxist kiểu Stalin mau phát động Đối với tôi là một biểu tượng của thế kỷ này Bị xôi mòn rút ráo bởi cách lý luận độc tài, chuyên chế. Mặc dù thế giới có liên lạc với Tây Tạng trong một thời gian dài, vẫn có những tin tức. Chính nhờ vậy mà năm 1959, Clark Glensmann, người thực hiện phim Shower, một trong những tác phẩm vĩ đại của ngành điện ảnh và của lịch sử thời đại chúng ta, đã viết trong L, một tạp chí phụ nữ có hạng ở Pháp Thọ ấy, một bài báo nhân đề cuộc đời bí ẩn của Dalai Lama vào năm ngày lưu vong để thoát tình trạng nô lệ, nếu không nói là thoát chết. Nhưng vấn đề Tây Tạng không còn ai đã động suốt 15, 20 năm vị tây phương sùng bái thần tượng Mao không muốn nghe ai chỉ trích Trung Quốc cộng sản. Việc gửi lại những tội ác giả mang của Trung cộng không làm chúng ta quên đề tài nói chuyện giữa thiền sư và tiết gia, vì chuyến viếng thăm pháp quốc của Đức Dalai Lama và các thầy Tây Tạng là nguyên do tăng cường sự truyền bá Phật giáo ở tây phương, vì nó giúp người tây phương tiếp cận giáo lý chân thật nhất, một giáo lý không còn gián tiếp và lý thuyết qua sách vở mà sống động, trực tiếp từ nguồn do những bậc thầy sáng chói nhất truyền đạt. Những thử thách gian khổ do trung cộng áp đặt đã có hậu quả làm rõ nét tài năng chính trị của Đức Dalai Lama để giải thoát thần dân khỏi xích xiềng nô lệ. Ngài luôn đề nghị với Trung Quốc những giải pháp thực tế ôn hòa bất bạo động. Hơn nữa, những giải pháp ấy có khuynh hướng dân chủ hóa Tây Tạng, một điều làm cho người Tây Phương hài lòng nếu không làm tội ý kẻ xâm lăng. Và Ngài luôn luôn tỏ ra niềm nở, tế nhị đối với giới lãnh đạo các nước dân chủ phương Tây. Mặc dù biết họ chẳng làm gì được vì quá sợ hãi phục tùng những viên chức dễ quả quả của Bắc Kinh, Theo một quan niệm cũ kỹ và nặng thành kiến, phương Tây vẫn cho Phật giáo là một nền minh triết thủ động, ăn không ngồi rồi. Một niết bàn được định nghĩa như sự lời biến thờ ơ chỉ biết có mình, chẳng buồn đối hoài việc quốc gia xã hội. Nay thì người ta thấy sự thật không phải vậy. Như phần bến triết học Tây Phương, Phật giáo cũng có một chiều hướng nhân sinh xã hội và chính trị. Đó là sơ lược tóm tắt những hoàn cảnh và lý do khiến hai cha con tôi cuối cùng quyết định đối chiếu những thắc mắc riêng và những điều muốn biết về nhau để làm sáng tỏ những điểm tương đồng nhưng vẫn không giống những gì biệt. ấy là để giải thích tại sao và bằng cách nào những cuộc đàm đạo sau đây đã diễn ra vào tháng năm 1996 tại Hathiban thuộc Nepal tại một nơi hẻo lánh chéo leo trên đỉnh núi nhìn xuống Kathmandu. cố khoa học đến tiền đạo. Jean-François, ba thi trước khi tất cần nói rõ, không phải con hay ba đã có ý định viết sách này. Đó là do các nhà xuất bản gợi ý, vì họ nghĩ sẽ vô cùng hào hứng nếu có cuộc đối thoại giữa hai cha con mình, sau khi biết rõ quá trình của con và liên hệ giữa chúng ta. Con là một sinh viên xuất sắc ngành sinh vật, để tử phán sói gia cốt. Và sau nhiều năm nghiên cứu tại viện Pasteur, con đã trình luận an tiến sĩ tại Đại học khoa học Paris trước một hội đồng giám khảo gồm phán xói gia cốt và những nhà sinh vật học nổi tiếng. Và đã tốt nghiệp hạng tối ưu, Vì vậy, điểm đặc biệt trong cuộc đối thoại này nằm ở chỗ Con là một người đã nhận một nền văn hóa khoa học Tây phương cao cấp sao đó hay đồng thời Lại quay sang Phật giáo triết học tổn giáo đơn phương Cũng nên nói con hương về Phật giáo Không phải để thêm hương vị cho đời sống Thêm một yếu tố tâm linh tô điểm cho một sự nghiệp đang tiến triển bình thường Mà con lại bỏ nghiêng sự nghiệp Để trọn vẹn dân thân vào con đường tu hành theo Phật Vậy câu hỏi đầu tiên của ba là Con bắt đầu có quyết định này từ lúc nào? Và tại sao? Ma trường Sự nghiệp khoa học mà con đã theo đuổi là kết quả của lòng say mê khám phá Tất cả những gì con làm sau này không có nghĩa là con từ bỏ nghiên cứu khoa học, một việc rất lối cú về nhiều khía cạnh. Nhưng con thấy nghiên cứu khoa học không thể giải quyết những vấn đề thiên chốt của cuộc đời. Tóm lại, dù lối cú đến đâu, khoa học cũng không đủ làm cho cuộc đời con có ý nghĩa. Con đi đến chỗ xem nghiên cứu theo kinh nghiệm bản thân, với một sự tản mạn trì miên trong các tiểu tiết và con tự biết không thể trọn đời phục vụ cho cái phản mạng ấy. Cùng lúc sự chuyển hướng này là con càng ngày càng quan tâm đến đời sống tâm linh. Ban đầu, mối quan tâm này không rõ nhất trong tâm hồn con, vì con đã hấp thụ một nền giáo dục hoàn toàn thế tục và lại không hành đạo Kitô. Tuy thế, bề ngoài con vẫn có chút kính nể khi vào nhà thờ hay gặp một người tu. Nhưng về tôn giáo thì con hoàn toàn không biết gì Thế rồi khi mới lớn Con đã đọc một số sách nói về những tôn giáo khác nhau như Kỳ tôn giáo Ẩn giáo, Hồi giáo Nhưng quái quan thay rất ít về Phật giáo Vì vào thập niên 60 có rất ít bản dịch kinh Phật Có một số khảo luận và dịch Phật Nhưng chỉ vũng về lặp lại cách thức méo mó mà Tây Phương hiểu Phật giáo trong thế kỷ trước Một triết lý chủ trương hữu vô cả ngỡ sử thờ ở trước cuộc sống nhà có cậu con nhà hàng hải Lord con đã khám phá những tác phẩm của René Gignon gửi cho con sự tò mò đối vấn đề tâm linh song sự hiếu kỳ này vẫn chưa dẫn đến cái gì cụ thể con hãy nói rõ thêm về René Gignon tác giả người pháp này có những tác phẩm nào về triết đông nhỉ Ba có đọc nhưng không như rõ. Ông ấy đã viết khoảng hai chục tác phẩm về các tôn giáo Đông Tây và về cái nền tảng nhất trí giữa mọi truyền thống siêu hình. Đặc biệt, ông đã viết Đông và Tây, cuộc khủng hoảng của thế giới hiện đại và tiến trình biến chuyển của con người theo triết học vệ đà. Trong đó, ông giải thích sự biến chuyển của con người cho đến khi thực chứng cái tuyệt đối hay cái thần thánh trong mình nhưng với con tất cả cái đó vẫn còn thuộc về tri thức, tri thức theo nghĩa nào? Ngoại trừ niềm vui xấu xa và sự mở mang trí óc mà con có được nhờ đọc những sách đầy ý nghĩa như vậy, nó không đem lại một sự chuyển hóa nào trong tâm hồn con. Con đọc như vậy năm lên mấy, Ồ, khoảng 15 tuổi. Con cũng đã đọc những tuyển tập đàm đạo với Ramana Maharshi, một hiền nhân ấn giáo mà người ta cho là đã thực chứng bất nhị, bản chất tối hậu của tâm. Nhưng sự kiện làm con khởi tâm yêu thích Phật giáo ấy là vào năm 1966. Hồi ấy con hai mươi tuổi. Khi con vẫn còn theo phân khoa khoa học, ngay trước khi vào làm việc ở viện Pasteur, Con xem những phim do Arno de Bạn con dàn dự Nói về những bậc thầy Tây Tạng lãnh nạn xâm lăng Đáng ẩn náo Trên những sườn mảng Nam Hi Mã lạp Sơn Từ Katsumia đến Bhutan Suốt nhiều tháng Arno đã làm hai chuyến du lịch Với một thông dịch viên giỏi Để quay phim các thầy tu này Trong cuộc sống hàng ngày của họ Những phim đó đã gây ấn tượng mạnh trong con Đồng thời một người bạn khác Bác sĩ Le Boye cũng vừa từ đã Chư Linh về, Nếu ông đã được gặp những truyền nhân này. Con vừa thi xong một chính trị bán nghiêng và được nghỉ sáu tháng trước khi lao mình vào việc nghiên cứu. Con tính du lịch xa. Đó là thời kỳ những hippie sang ấn bằng xe hai mã lực, Citroën, hay quá gian qua Thổ Nhật Kỳ, Iran, A Phú và Pakistan. Con cũng rất thích võ thuật và tính sang Nhật nhưng khi xem những hình ảnh do Arno Federick Leboeuf mang về nghe họ kể những gì họ đã trông thấy ở dãy Hi Mã Lạp Sơn thì con quyết định đến đó không đi đâu khác vậy cung phim của Arno đã cho đi có nhiều phim như thông điệp của những người Tây Tạng Hi Mã Lạp Sơn vùng đất êm đềm gồm những đứa con của Minh Triết hồ của các vị thiền sư Chiếu bốn tiếng tất cả Trong những phim này Người ta cho thấy rất lâu Những bậc thầy Tây Tạng dán dấp Cung cách họ nói chuyện Giải dỗ Đó là một bằng chứng sống động Ghi nhiều cảm hứng Những phim này Đã được chiếu trên truyền hình không Chiếu nhiều lần Từ 1966 Và gần đây chúng được tái bản Với dạng cassette video Đó là những tài liệu phi thường Có phải những bậc thầy này đào thoát khỏi Tây Tạng trong thời cách mạng văn hóa, đã kêu theo cuộc Tây đàn áp của người Trung Quốc tại đế chấn? Thực ra, những ai thoát được đều đã thoát từ thập niên 50, giữa những năm 1915 và 1945 sau một cuộc tranh chấp. Tây Tạng trên thực tế đã cắt đứt ngoại giao với Trung Quốc, Tây Tạng có một chính phủ ban giao với nhiều nước khác, rồi Trung Quốc bắt đầu xâm nhập Tây Tạng. Lúc đầu, các viên chức Trung Quốc đến bảo họ yêu nước mến dân tộc và văn hóa Tây Tạng. Họ còn đem lễ vật đến cúng các tu viện nữa. Họ đề nghị giúp Tây Tạng canh tân xứ sở vân vân. Nhưng năm 1949, họ đem quân xâm lấn tỉnh Kham ở phía bắc. Cuộc xâm lấn tột tàn bạo và dần dà họ rất tâm đến chiếm miền trung ương, đoạt quyền bính và bắt đức đa lai lama. vì vậy ngài đạo pháp sang Ấn Độ năm 1959. ngay sau đó họ đóng cửa biên giới và đàn áp thẳng tay. nám phủ lao ấu đều bị tống vào những trại lao động, người thì bị hành quyết, người thì chết vì không chịu nổi sự hành hạ, đói khát trong các trại và nhà tù. hơn một triệu người Tây tàn một phần năm dân số đã chết sau vụ Trung Quốc xâm lăng, những hố chôn tập thể rộng mênh mông nối tiếp nhau đầy ngập, ngay cả trước cách mạng văn hóa, sáu nghìn tu viện đã bị phá hủy, nghĩa là gần như tất cả, thư viện bị thiêu hủy, hình tượng bị đập vỡ và bích họa bị tàn phá. Sao con nói sáu nghìn? Kết quả kiểm tra cho thấy sáu nghìn một trăm năm mươi tu viện đã bị thiệt hại. Và tại Tây Tạng, tu viện là những trung tâm văn hóa, chắc hẳn trong lịch sử nhân loại, chưa bao giờ có một chuyện như thế. Tây Tạng có 20% dân là tu sĩ, gồm Tăng, Ni, ẩn sĩ trong hang động, học giải giảng dạy trong các tu viện. Ở Tây Tạng tu hành là mục đích chính của đời sống, ngay cả người thế tục cũng cho rằng, hoạt động hàng ngày dù cần thiết đến đâu cũng không quan yếu bằng chuyện tu hành. Mỗi hoạt động văn hóa do đó đều hướng về đời sống tâm linh. Vậy nên khi người ta tiêu hủy những tu viện, những trung tâm nghiên cứu, những an thất thì cũng như hủy diệt linh hồn gốc rễ của văn hóa Tây Tạng. Nhưng không thể nào hủy diệt sức mạnh tâm hồn của người Tây Tạng. Trung Quốc đã dùng mọi thủ đoạn để lung lạc, nụ cười, tiền bạc, tuyên truyền, trá tấn và tận diệt những vô ích. Hy vọng con người Tây Tạng để bảo tồn văn hóa và tìm lại độc lập vẫn không hề suy chuyển. Bà muốn trở lại chuyện con. Những cuốn phiên của Arnold Desjardins. Con bảo là chúng đã gây ấn tượng mạnh trong con. Con có thể phân tích và xác định tính chất ấn tượng này không? Con có cảm tượng những người con trông thấy chính là hiện thân của những gì họ đang giảng dạy. họ có vẻ đặc biệt quá. con không hiểu sao nhưng đều làm con chú ý nhất là họ xứng với lý tưởng về bậc thánh, về đấng toàn hảo, về bậc hiền nhân, một loại người hiển nhiên khó gặp ở phương Tây. ấy là hình ảnh mà con vẫn có về Senfano, Dassy, ấy những hiền giả vĩ đại thời Thái Cổ, một hình ảnh mà con tưởng như đã cổ kính lỗi thời không không thể đi tìm gạch số nghe một bài diễn thuyết của Plato ngồi dưới chân Senfon Sodi ấy vậy mà đột nhiên hiện ra trước mắt con những người mà theo con chính là khuôn mẫu sống động của minh triết con tự nhủ đây chắc hẳn là sự toàn thiện mà một con người khó có thể đạt được đương nhiên nét đặc thù của triết học thái cổ là lý thuyết đi đối với thực hành Với triết gia thời xưa, triết học không chỉ là tri thức lý thuyết giải thích thế giới, mà còn là một lối sống. Triết gia và bổ sinh thể hiện những gì họ giảng dạy, đều khiến con chú ý nơi những người Tây Tạng, cũng có trong triết Tây lúc đầu. Vì vậy mà các triết gia vẫn đóng vai trò bản truy kỹ bậc thầy hướng dẫn chỉ đạo, an ủi, cố vấn cho nhiều nhân vật quan trọng cho đến cuối thời Đế quốc La Mã, Nhất là vào lúc thời Mạc A-Ren, mà Renan gọi là Triều Đại Cách triết Gia. Vậy đây là điều đã có tại phương Tây. Bậc Thầy không chỉ giảng dạy, mà còn thể hiện lời dạy qua lối sống. Nhưng có làm được vậy trên thực tế không lại là việc khác. Quan điểm này về triết học lắm khi dính liền với những khía cạnh tôn giáo. Triết học thời Thái Cổ thường có chiều hướng này. Khi triết học đồng thời cũng là một hình thức cứu rỗi cá nhân. Với các triết gia môn đồ Epicure cũng vậy. Mặc dù hiện nay danh từ này ám chỉ sự coi thường đạo đức. Vậy nên luôn cần cả hai mặt. Khiến toàn một chủ thuyết và tự mình thể hiện chủ thuyết ấy trong lối sống, triết học ở giai đoạn thai cổ không mấy khác với đông phương. Chính vậy, ngoại trừ là các bậc thầy Tây Tạng không tìm cách kiến toàn một chủ thuyết, mà có thể hiện trung thật và trọn vẹn một truyền thống đã có từ xưa. Dù sao, con thật nhẹ nhõm khi nhận ra vẫn còn một truyền thống sống động gần gũi. Được cống hiến như một sự trưng bày những thứ tốt đẹp Sáu cuộc du lịch bằng tri thức quá sách vở Bây giờ con có thể du hành thật sự Xin lỗi phải ngắt lời con Những thứ gì là tốt đẹp Con đã hiểu gì về giáo lý đó Là hiện thân của một nền giáo lý chưa đủ Giáo lý ấy vẫn còn phải có giá trị nữa chứ thời ấy con chẳng có ý niệm gì về Phật giáo nhưng chỉ cần thấy những hiền nhân này trên màn ảnh con cũng linh cảm một sự toàn thiện toàn mỹ đầy hứng khởi nó khơi nguồn hy vọng vì nó ngược lại những gì con thường thấy trong môi trường sống từ tấm bé nhờ ba con đã gặp những triết gia tư tưởng gia kịch sĩ sân khấu nhờ mẹ gian đã tu luyện họa sĩ con đã gặp những nghệ sĩ Và những thi sĩ như Andre Breton Nhờ cậu trách Eva LeTuberlin Con đã gặp được những nhà thám hiểm lình danh Nhờ thầy, Phan Tròi Jacob Con đã được gặp những khoa học gia lỗi lạc vẫn thường Đến hội thảo tại viện Pasteur Tóm lại, con có điều kiện tiếp xúc nhiều nhân vật Rất hấp dẫn trên nhiều khía cạnh. Nhưng đồng thời, thiên tài mà họ biểu lỗ Trong ngành chuyên môn của mình không hẳn đi đôi với Cứ cho là sự toàn thiện của người Thiên tài của họ, Cả năng tri thức và nghệ thuật Không khiến họ trở thành những con người đạo đức. Một thi hào vẫn có thể là một tên bị bọn Một khoa học gia lỗi lạc, Vẫn có một đời tư bất hạnh, Một nghệ sĩ, Vẫn có thể đầy kiêu căng, Mọi kết hợp tốt xấu đều có thể xảy đến. À, bao nhiêu hồi nó con còn xảy mê âm nhạc? Thiên văn, nhiếp ảnh nghiên cứu chỉ muốn, Năm 22 tuổi, con có viết một cuốn sách về sự di trú của loài vật, và có một thời con rất say mê âm nhạc. Vâng, con đã gặp Igor Stravinsky và những nhạc sĩ nổi tiếng. Tóm lại, con đã có cơ hội gặp nhiều người được phương Tây ngưỡng mộ, khiến con suy nghĩ và tự hỏi, mình có muốn được như họ không? Con có cảm tưởng chưa tội ý? Vì mặc dù tháng phục, Con vẫn không thể không nhận ra rằng thiên tài họ trong lĩnh vực chuyên môn không đi kèm với những đức tính con người giảng dị nhất. Chỉ tính vị tha, lòng nhân ái sự thành thực. ngược lại, những bộ phim và hình ảnh các thầy Tây Tạng khiến con khám phá ra một điều lối cuốn. Đó là dường như cách sống của họ thể hiện những gì họ giảng dạy. Thế là con ra đi tìm kiếm. Một người bạn con, Christian Bougier, cũng đã có phản ứng tương tự. Anh ấy đang chuẩn bị thi vào trường sư phạm thì nghe trên radio những lời cuối cùng của một chương trình phát thanh trong đó Arnold Rostakin nói đại ý. Tôi tin rằng những hiền nhân vĩ đại cuối cùng, những gương mẫu sống động của đạo đức tâm linh hiện giờ chính là những bậc thầy tây tạng đang ẩn náu trong rặng hy mã lạp sơn. Anh ấy cũng quyết định ra đi ngay lúc đó. Thế là con đi Ấn Độ trên một chuyến bay rẻ tiền. Trên thực tế, con chẳng nói được tiếng Anh. Ba thường bảo con phải học tiếng Đức, Hay là lá Latin vì khó hơn. Còn tiếng Anh thì cứ giao thiệp là nói được. Quả đúng như vậy thật. Nhưng khi ấy con đã quên tốt lúc Đức ngữ và các thứ ngôn ngữ khác. Con đến Đề Lê với một quyển Asimil và tự điển bỏ túi. Sau khi vất vả tìm đường, bố vé xe lở đi Darjeeling... Con đến trước hai định núi ngoạn một của giải khi Mã Lập Sơn. Con có địa chỉ của một linh mục dòng tên mà bác sĩ Lê Bô bị thác một số tiền trợ cấp bậc thầy Tây Tạng, Khang Dua Rinpoche, đang sống nghèo khổ trong một căn nhà gỗ nhỏ bé, cùng với những kinh sách ngày đem lọt ra khỏi Tây Tạng. Ngày hôm sau khi con đến, là ngày con trai ông sẽ đến nhận sự trợ cấp định kỳ tại trụ sở truyền giáo. Chính người con trai này, đã đưa con đến gặp Kangyu Rinpoche, thân phụ anh ta. Con chỉ ở lại gần thầy trong ba tuần lễ, thật là kỳ diệu. Thầy đã 70 tuổi, thầy ngồi tựa lưng vào cửa sổ. Sáu lưng thầy vàng trải mênh mông những án mây. Suốt ngày ở trước mặt thầy, con có cảm tưởng đang làm cái người ta gọi là ngồi thiền nghĩa là quán tưởng. Con được thầy chỉ giáo đôi lời nhưng rất ít. Con thầy nói tiếng Anh Con thì gần như không, chính cá nhân thầy, con người thầy đã gây ấn tượng nơi con. Chiều sâu, sức mạnh, sự bình an nơi thầy tỏ ra và mở rộng tâm tư con. Và con tiếp tục đi Kashmir, con ngã bệnh tại Ấn, bị thương hàng và trở về. Ở trạm dần Damascus con xuống máy bay, tử nhũ không thấy cho hết các xứ này thì uống quá. Và thế là con tiếp tục đi bằng hỏa xa và đường bộ. Con đã thấy ngôi mộ của các vị thánh lần danh Hồi giáo, Arabi, khad -e những nhà thờ Hồi giáo tại Istanbul. Chặng cuối chuyến du lịch con đi xe khóa Giang đến tu viện Tunis, nơi đây con đã thiền quán trong bầu không khí mát mẻ của tu viện tĩnh lặng trong khi ngoài kia, đường xá đông nghẹt người đi nghỉ hè tháng 8 về. Rồi từ đó, đã thấm mệt con về Paris bằng xe lửa, tóm lại về thể xác con bị xáo trọng nhiều. Nhưng nỗi tâm là một khám phá lớn lao. Chỉ sau khi ở ấn về, năm đầu tiên con làm việc tại viện Pasteur, con mới nhận ra tầm quan trọng của cuộc hội ngộ bậc thầy. Con không ngừng nghĩ đến đức tính của thầy. Con ý thức rằng đây là một thực tại có thể khơi nguồn cảm hứng cho đời con, đem lại cho nó một ý nghĩa mặc dù con chưa rõ lắm. Như vậy, có thể nói sự biến đổi quan trọng này, ta chưa vội dùng chữ cãi đạo. Nó không phát xuất từ sự hiểu biết sâu xa của những thông tin tri thức, Thuyết lý hay triết học trong kinh Phật, Mà chính yếu là sự bắt đầu từ một tiếp xúc cá nhân. Đúng vậy, sự nghiên cứu học hỏi chỉ đến sao? Lúc ấy, có nhiều tả niên phương Tây, Âu Mỹ viên thăm Ấn Độ không? Thời điểm ấy là một năm trước tháng năm 68, Những người trẻ này hầu hết đi tìm một cái gì khác, khúc cần xa, một số đeo đuổi sự tìm kiếm tâm linh, biến những an thất ấn giáo, hay thám hiểm hy mã lập sơn. mỗi người đều tìm kiếm, sụt xạo. Họ thường trao đổi với nhau những tin tức như, tôi đã gặp một nhân vật đặc sắc nào đó, ở một chỗ nào đó, tôi đã thấy cảnh đẹp nào đó tại Sikkim, tôi đã gặp thầy giải nhạc nào đó ở Bonneau. Thầy dạy thiền nào đó ở miền Nam Ấn vân vân. Thời gian đó, Người ta đặt lại vấn đề về mọi sự. Người ta thám hiểm, Không những qua sách vỡ mà cả trên thực tế, Xem có gì hay ở Ấn, Trong rẳng khi mã lập sơn bằng cách bỏ ra một vài năm đi tìm gặp những thầy tu, Học âm nhạc hay vũ điệu cổ điển của Ấn. Trong số những người phương Tây đi tìm kim nguồn tẩm linh mới, Có nhiều người đi Đa Châu Liên không? Vào những thập niên 60-70 thì rất ít, chỉ chừng vài chục người rồi dần dần, sự ái mộ những bậc thầy Tây Tạng và giáo lý họ càng ngày càng tăng. Năm 1971, những bậc thầy Tây Tạng đầu tiên sang phương Tây ở Pháp, Mỹ dần dần hàng trăm rồi hàng ngàn người Tây Phương thọ giáo với họ. Nhiều người trong số này sống cảnh họ nhiều năm trong giải Hy Mã Lập Sơn, Phật thường xuyên đến gặp họ. Trở lại câu ba hỏi, Lòng ái mộ của con không bắt nguồn từ việc nghiên cứu Phật giáo, hay từ hai ba chuyến đi Ấn Độ đầu tiên. Con trở lại Ấn chỉ để gặp lại tôn sư, dĩ nhiên con được tiếp nhận từ nơi thầy những chỉ giáo cốt yếu. Nhưng đấy không bao giờ là một sĩ giảng giải có bài bản. Thầy bảo, Ở trong Phật Giao còn lắm điều rất hay, nhưng phải trinh vùi đầu vào việc nghiên cứu thuần tuy mơ được. Điều này dễ khiến ta quên việc tu tâm, cốt lõi của Đạo Phật và mọi biên cải nội tâm. Tuy nhiên, nhờ ở cảnh Thầy, con đã khám phá được bằng trực giác một trong những điều then chốt của mối liên hệ Thầy trò, sự hòa tâm mình và tâm Thầy. Tâm thầy là trí giác, Mà tâm ta là rối ren Nhờ sự hợp nhất tâm linh này, Mà có chuyển mê khai ngộ. Đường đối thuần túy quán tưởng này, Là một trong những điều thiên chốt, Của việc tu hành theo Phật giáo Tây Tạng. Thế thì, Cái mà con gọi là trí giác, Chỉ là nhập môn một chủ thuyết tôn giáo. Không, Đấy là hậu quả của một biến cải nội tâm cái được gọi là trí giác trong Phật giáo là làm sáng tỏ bản chất của tâm và các pháp chúng ta là gì thế giới là gì tóm lại đấy cốt yếu là một sự chiêm nghiệm trực tiếp về chân lý tuyệt đối vượt ngoài khái niệm đó là hiểu biết trong khía cạnh cơ bản nhất thế thì đây là vấn đề kia học chính thống sâu chính thế Đấy là vấn đề triết học trước khi có khoa học, nghĩa là thời mà triết học tự hào hiểu biết mọi sự. Về cho đến thế kỷ thứ 17, thời khai sinh nền vật lý hiện đại, triết học thái cổ bao gồm hiểu biết thế giới vật chất, thế giới sinh vật, đạo đức, hiểu biết về con người và thế giới bên kia, về thần lính hoặc thần linh của nhân tính của Aristote, hoặc thần linh tự nhiên của triết học khắc kỷ, hay của Spinoza, kể từ thế kỷ 17 về sau, lý thuyết toàn vẽ này về tổng thể thực tại, được xem là vô kế khả thi. Điều này chúng ta sẽ bàn sau. Mặt khác, trong chữ trí giác hay hiểu biết, còn có một kia cạnh khác. Đó là cái mà ba gọi là tinh thần Socrates Theo Socrates Minh triết là hậu quả của khoa học Theo ông không có minh triết và đạo đức bản nữa Tất cả đều nhờ hiểu biết Minh triết và đạo đức đều phát sinh từ khoa học Theo triết học Thái Cổ Sự đạt đến minh triết và hạnh phúc Đạt đến cái tối thiện Một thứ quân bình trọn vẹn khiến mình được hạnh phúc Và còn bủa đức đến người là nhờ hiểu biết có tính khoa học. Cái mà cổ nhân xem như một hiểu biết khoa học, Phải chăng cũng tiêu biểu phần nào cái Phật giáo mà còn khám phá. Khi Thầy con nói, Trí giác là nhận ra bản chất tối hậu của sự vật, Thì trí giác đó, Quả là một chương trình rộng lớn, ba dám nói vậy. Việc, Nó bao gồm đồng đúc sự hiểu biết về hiện tượng ngoại giới, về chính mình, và cả về cái siêu nhiên. Phật giáo quả thật bao gồm sự nghiên cứu, những khoa học truyền thống, những ý khoa, ngôn ngữ, văn phạm, thi ca, toán số thiên văn, đặc biệt nguyệt, nhật thực, và tử vi, thủ công kết nghệ thuật ý học Tây tạng căn bản trên thảo mộc và khoáng thạch đòi hỏi phải học nhiều năm. Người ta bảo các nhà phẫu thuật Tây tạng xưa có thể mổ bắt vảy cá với một con dao mổ bằng vàng. Mặc dù hiện tại phẫu thuật ấy đã thất truyền, nhưng có học chính yếu là sự hiểu biết về mình và thực tại. Vì vấn đề chính yếu là bản chất của thế giới hiện tượng là gì, của tư tưởng là gì và trên bình diện thực tế. Vì là nguyên nhân của hạnh phúc và khổ đau? Khổ do đâu mà có? Vô minh là gì? Thực chứng tâm linh là gì? Toàn thiện là gì? Chính loại khám phá này có thể được gọi là hiểu biết. Động lực thúc đẩy đầu tiên có phải để thoát khổ không? Khổ đau là kết quả của vô minh, vậy chính vô minh là cái mà ta phải phá vỡ. Và vốn minh bản chất chính là sự bám víu vào cái tôi và sự rắn chất của các Pháp. Làm những nỗi khổ cấp kỳ nơi kẻ khác là vấn đề cần thiết nhưng chưa đủ. Phải chữa trị ngay chính nguyên nhân khổ. những con xin lập lại lần nữa, là tất cả những cái đó vẫn không rõ ràng trong con. Con tỉ nhụ, không có lửa làm sao có khói. Thấy thầy, thấy dung mạo thầy, cách thầy nói năng, cư xử. Có người thầy nói chung, tất cả cái đó khiến mình tin chắc là có ở đó một cái gì căn bản mà mình muốn đi sâu tìm hiểu. Có ở đó một nguồn cảm hứng, tính tưởng chắc thật, một sự toàn kiện mà mình muốn được thấm nhuần Giàn già dà sau nhiều chuyến đi, con sang ấn năm sáu lần trước khi qua ở luôn. Con nhận ra rằng khi ở cạnh thầy, thì con quên nghe viện pastor, lễ sống của con tại châu Âu. Còn khi ở viện Pasteur, tâm trí con lại bay về Hy Mã Lạp Sơn. Rồi con đi đến một quyết định mà con chưa bao giờ hối tiếc. Quyết định đến sống ở nơi mà con muốn sống. Khi ấy con đã hoàn tất luận án và giáo sư Jacob tính gửi con sang Mỹ thực hiện một đề án nghiên cứu mới. Như nhiều nhà nghiên cứu hồi ấy, ông đã chuyển từ nghiên cứu vi khuẩn sang nghiên cứu tế bào động vật vì đây là một lĩnh vực nghiên cứu rộng rãi bao lao. Nhờ nó, Mà ngành sinh vật tế bào đã tiến một bước dài, con tử nhũ đã chấm dứt được một giai đoạn, đã xuất bản kết quả năm năm nghiên cứu, đã không lãng phí đầu tư của gia đình cho ăn học, của phân sói Gia Cốc nhẫn vào phòng thí nghiệm. Dù sao, đó là một khúc quanh trong việc sưu tầm, nghiên cứu. Con có thể chọn con đường khác mà không làm đổ vỡ cái gì, không làm thất vọng những người đã giúp con học cho đến khi trình luận án. Con có thể thực hiện những ước vọng riêng mà không phải ấy nấy trong lòng. Hơn nữa, thầy con, Kanyu Rinpoche, luôn nhắc nhủ con phải học đến nơi đến chốn. Do đó, con không vội vàng, mà chờ đợi từ 1967 đến năm 1972, mới sang sống tại Hy Mã Lập Sơn. Chính lúc này, con mới quyết định và cho Phan Soa Jacob cùng cha biết con muốn đi Hy Mã Lập Sơn, chứ không đi Mỹ. Con đã nhận ra rằng Đấy mới thật là điều Con muốn làm và thà làm nó từ khi còn trẻ Hơn là phải hối tiếc đã không chọn con đường này Lúc tuổi đang ngủ tuần Nhưng hai điều đó Con không thấy là Có thể hòa giải được sao Không có đối nghịch quan trọng nào Giữa khoa học và tu hành Nhưng đối với con tu hành Quan trọng hơn khoa học Sự thật là người ta không thể ngồi Giữa hai cái ghế Hay mấy với cây kim hai đầu con muốn dành trọn vẹn thời gian cho cái gì con cho là chính yếu. về sao con nhận thấy lối huấn luyện khoa học mà con đã hấp thụ nhất là sự đòi hỏi chính xác của nó hoàn toàn phù hợp với phương pháp luận và thực hành Phật giáo và trong 25 năm tiếp theo con không bao giờ thấy bất an với tinh thần khoa học theo như con hiểu nghĩa là đi tìm chân lý.